Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với bà nội là vụ tới Có lẽ dùng giống lúa mới Mà nhà nước giao cho Đang ngồi nói chuyện thì tự nhiên con chó vẹn Nằm ở ngoài sân Nó ngóc đầu dậy Hướng thẳng ra ngoài cánh cổng tre Mà sủa lên inh ỏi Ban đầu thì ông nghĩ Chắc là có người lạ đi qua Nên con chó nó mới sủa Ấy thế nhưng mà con vẹn càng sủa càng tậm rồi nó không chỉ sủa mà nó còn rú lên những tiếng dài nghe đến sờn cả da gà ông nội bực mình mắng con vện thế làm sao mà sủa ầm lên thế vện thế vào bếp ấy thế mà con vện nhất quyết không nghe cứ giẩu mõm ra ngoài cổng mà sủa ầm ầm không giống với thường ngày một chút nào cả con vện là con chó đực bốn chân đều có huyền đề theo các cụ ngày xưa nói Thì nó là thuộc loài tứ khuyển Tứ quý Nó được ông nội mua về Sau khi thu hoạch vụ lúa đầu tiên ở đây Con vẹn khôn lắm Dường như còn biết phân biệt Người tốt, kẻ xấu Nhiều lần nó giúp ông nội bắt bọn trộm vải Trộm dứa, Cho nên là ông nội cưng lo lắm Có đói đến mấy Ông cũng không để cho con vẹn rỗng bụng Con vẹn cũng như hiểu được tính chủ Rất nghe lời ông Ấy thấy mà tối ngày hôm nay Ông có quát như thế nào thì con vẹn cũng nhất quyết không nghe. Thậm chí, càng quát thì nó càng sủa tận. Quát không được, bèn xỏ dép đi ra xem con vẹn nó sủa cái gì. Định bước ra cổng ngó ra xem cho kỹ, thì con vẹn lại cắn ống quần của ông mà kéo lại. Ông nội tôi cua cua tay dưới đất, nhặt lấy một cái que tre, vột cho mấy cái. Làm cho con vẹn phải nhả ra, kêu lên oan oảng, chạy vào trong bếp bố tiên sư ông lại cho mày mấy cái củ giềng bây giờ đấy bà nội ngồi ở trên nhà tủm tỉm cười ông nội cũng chẳng ra ngoài cổng nữa mà quay vào nhà luôn ấy thế mà ông vừa quay đi thì từ ngoài cổng chỗ gốc cây xấu một ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn theo ông đầy giận dữ cảm giác thấy có người nhìn mình ông quay lại bất chợt ông thấy cái bóng đen từ chỗ gốc cây xấu lao vụt về phía bãi đất có cây đa bên kia ông nội dùng mình nhưng rồi cũng mặc kệ mà đi vào nhà ông cũng không để ý rằng con vện bấy giờ đứng ở cửa bếp mắt vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài cổng hai ngày sau ông bà cũng bắt đầu trồng trọt canh tác ở trên mảnh đất nọ Ông nội kể là mỗi một lần ra ấy chăm rau màu, làm đất, lúc nào ông cũng có cảm giác có như là có ai đó đang theo dõi mình. Thế nhưng lâu dần rồi cũng chẳng thấy lạ lắm gì nữa. Độ hơn tháng sau, có một gia đình ba người chuyển đến, họ bỏ tiền ra mua khoảng đất vườn của ông nội để dựng nhà. Nhà ấy gia chủ tên là Tự, kém ông nội hai tuổi. Ông chỉ có một người con trai tên là Bình, bằng tuổi bác cả. Nhà bên ấy có cái tính tay máy trộm cắp vặt Từ ngày nhà nọ chuyển đến thì thi thoảng ở trong làng lại có con chó con gà bị mất Có lần con vẹn nhà ông nội cũng suýt nữa bị tóm May mà nó khôn, nó thoát được Nhưng cũng để lại vết thương lớn ở đùi Ông nội sau mấy lần nói chuyện, cảnh cáo nhà bên ấy Lão tử cũng vâng vâng dạ dạ được vài câu ấy thế nhưng mà vài hôm thì đâu lại vào đấy chó gà trong xóm trong làng lại mất nói về bắc bình năm chuyển đến đây thì bắc bình bằng tuổi bác tôi độ chín mười tuổi thừa hưởng cái tính tái máy của ông tự bố bắc bình cho nên bắc bình cũng là thằng nhóc gian manh hay ăn trộm củ khoai củ sắn ở bên ruộng nhà ông nội mấy lần bị bác giao bắt được tận tay ấy thế mà cứ chối ngay ngoài, ngoài làm cho bác giao tức quá Đẻ ra mà đấm cho veo cả mồm. Bác giao tính cục từ bé. Chả sợ trời sợ đất. Chỉ sợ mỗi cái roi mây của ông bà nội. Cứ mỗi một lần bác bình hàng xóm. Về nhà. Y như rằng. Là lại đánh nhau. Rồi lại về bị bà nội giáo huấn. Bắt quỷ trước ban thờ gia tiên. Mà tự hối lỗi. Thế nhưng cũng có lần. Bác giao cãi. Nhưng bà thằng đấy ăn trộm nhà mình. Con đánh bỏ mẹ nó đi chứ bà nội nghiêm nghị nó là cái phường gian manh ăn cắp vặt thì mày chấp nó làm gì mày kệ mẹ nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net